Sam Sam, đến đây ăn nè, phần 30 Đồ đạc của Sam Sam cũng không nhiều lắm Hơn nữa năm ngoái cô cũng từng thu dọn qua một lần Cho nên lần này dọn nhà rất nhẹ nhàng Căn phòng này còn rất mới, chẳng cần sơn sửa gì nhiều Dọn qua là có thể ở ngay Nhìn căn phòng sáng sủa sạch sẽ Sam Sam ngồi ở sofa, cảm thấy rất hài lòng Có thể tìm được căn nhà như thế này cũng thật không dễ nha Phong Đằng cũng tỏ vẽ đồng ý Với danh nghĩ của anh mà tìm được một căn phòng nhỏ như thế này Đúng thật là không dễ gì Ngồi xuống bên cạnh cô Phong Đằng nhắc nhở Có rảnh thì mời bạn học em cùng ăn cơm Sao? Em ở nhà người ta lâu như vậy Anh muốn cảm ơn cô ấy Vì sao anh lại là người cảm ơn chứ Sam Sam trong lòng nhộn nhau một chút Em mời cô ấy ăn cơm được rồi Trả tiền nhà xong em còn tiền sao Ừ ha Vậy anh mời đi À đúng rồi em chưa ăn tối Anh tiện thể mời em ăn luôn đi Buổi tối sau khi tiện đại boss về Sam Sam nằm trên giường gọi điện thoại cho đại hoa Bạn học của Sam Sam tính vốn thích ăn uống Nghe Sam Sam mời cơm liền mừng rỡ Được được vậy ngày mốt đi Đại tàu nhà mình cũng đã về rồi Mọi người cùng nhau ăn Mà sao tự nhiên lại muốn mời mình dùng cơm vậy Bạn phát tài hả Ở nhà bạn lâu như vậy nên mình muốn mời bạn dùng cơm ai à, đều là bạn bè cả, cần gì phải nói khách sáo thế Ách, nhưng bạn trai mình nói Sam Sam không quen ở trước mặt người khác gọi Phong Đăng là bạn trai Dù giờ cô đang ở nhà mình gọi điện thoại, cũng chẳng có ai khác ngoài cô cả Nhưng cô không khỏi ôm cô ngượng ngập Bạn trai cũng đến hả? Tuy rằng chưa gặp Phong Đăng bao giờ, nhưng Sam Sam ở nhà cô lâu như vậy Đương nhiên cũng có thể đoán được cô ấy có bạn trai Đại Hoa lập tức phấn khởi nói Thật tốt quá, mình chưa gặp anh ta bao giờ Đừng nói cảm ơn khách sáo như thế Lần này hai người mời mình đi ăn Lần sau mình sẽ mời lại Được, Sam Sam lên tiếng Vậy bạn muốn ăn gì? À à, để mình suy nghĩ Ăn cái gì ngon ngon đi Ví dụ như vi cá, tô yến, thần mã tượng bạc trai ngọc Đại Hoa cứ hễ nhắc đến ăn uống là miệng lưỡi luyến thoáng Bạn đợi chút để mình lấy giấy viết đã Ghi gì chứ, mình nói giỡn thôi Tìm chỗ nào ăn ngon ngon là được rồi Chủ yếu là gặp bạn trai bạn thôi Ủa, đâu rồi? Sam Sam đã xuống giường đi kiếm giấy viết Căn bản là không nghe được Đại Hoa nói gì Vì thế, ba ngày sau Đại Hoa nhìn thấy một bàn mỹ thực Cô hoàn toàn chết lặng Không nói năng được gì Sam Sam cầm tờ giấy nhỏ đối chiếu lại từng món Phong đằng thấy cô cầm tờ giấy trong tay như như mắt Em sao cả tượng bạc trai ngọc cũng ghi sai Cái này không phải ghép phần sao Sam Sam cảm thấy thật vô tội Em không biết ba chữ đó viết sao cả Nhưng Đại Hoa nói em nhớ kỹ lắm Mời một đừng nói em là nhân viên của anh À thì em sẽ nói là bạn gái Này Đại Hoa ăn cái này đi ngon lắm Nghe con người kêu mình ánh mắt Đại Hoa đang nhìn mấy món ăn Chuyển qua ánh sáng chói chang trên người đàn ông ngồi đối diện sau đó cô kiếm cớ kéo Sam Sam vào toilet đó là bạn trai bạn đúng vậy ông chủ của bạn phải đại hoa nhớ lại lúc đến công ty Sam Sam chơi nhưng mà khóe miệng cô run rẩy thành thật khai báo bạn đang tham gia tổ chức tà giáo gì phải không hả nếu không bạn vừa tộc người miêu rồi phải không Sam Sam không nói được gì đại hoa mới vừa đi ra khỏi toilet thì lại chạy vào nữa Chuyện mình nói sẽ mời bạn ăn cơm Bạn có nói với bạn trai không? Mình không có nói Thế thì mình yên tâm Đại Hoa thở phào nhẹ nhõm Ôm hai vai Sam Sam Hai mắt chăm chú nhìn cô Bạn quên chuyện đó đi nha Mình còn muốn để dành tiền đám cưới nữa Hai người trở về chỗ ngồi Sam Sam kinh ngạc thấy đại boss đang cầm muỗng Múc canh vô chén cô Lấy ra rau thơm Anh ta vừa nói chuyện với bạn trai Đại Hoa Về thị trường kinh tế vừa tao nhã gấp rau thơm từ chén ăn của cô ra hành động rất tự nhiên giống như đã làm trăm ngàn lần rồi đại hoa kỳ lạ hỏi rau thơm không ngon sao phong đằng cười đem chén canh đã bỏ hết rau thơm đưa lại cho sam sam nói cô ấy không ăn hả anh đóng kịch giỏi ghê rõ ràng bình thường đều là cô gấp ra cho anh mà hơn nữa cô khi nào nói là không ăn rau thơm người không ăn là ấm mới đúng Nhìn bạn thế mà cái ngăn ghê đó Ánh mắt chăm chọc của đại hoa Sam Sam không khỏi ngượng ngùng Cơ mà ăn xong sẽ có tráng miệng Ánh mắt Sam Sam lấy sáng Lòng cảm thấy phấn khích Đem chiến canh một hơi uống hết Buổi sáng hôm sau khi đi làm Sam Sam ôm bụng khoảng đau lần thứ hai vô toilet lau công đang dọn dẹp toilet Sam Sam ôm bụng chạy vội xuống dưới lầu Vào đến toilet Sam Sam cuối cùng nhẹ nhàng thở ra Cảm giác này cũng không giống như tiêu chảy Chắc là do ngày hôm qua ăn quá nhiều Đang suy nghĩ Ngoài cửa có tiếng giày cao gót vọng vào Hai nữ nhân viên trò chuyện về đồ trang điểm Bạn gần đây đang dùng phấn Chanel à Chỉ dùng đại thôi À, XX mới ra sản phẩm mới đó Sam Sam trong bụng quẳng đau Chợt nghe họ nói chuyện phím Cô gần đây cũng có hứng thú với đồ trang điểm Chỉ tại không có tiền thôi Đang muốn nghe ngóng để lấy kinh nghiệm Họ lại chuyển sang đề tài khác Này, cái người kia chia tay với lầu 22 rồi hả? Nghe nói dạo gần đây, cô ta cũng chưa có lên đó ăn cơm nữa Cô gái mở hộp phấn Hơn nữa cũng không thể nói là chia tay Phòng tổng có gì với cô ta đâu mà bắt đầu với trả kết thúc Cũng đúng, vẫn là nên biết người biết mình Đừng nên đèo bồng mà trèo cao Đúng vậy, cô ta giờ chắc cũng chịu không ít khổ sở Mọi người trong công ty đều thấy, cô ta muốn lấy lòng phong tổng mà Bữa tiệc năm ngoái, tưởng chừng người thắng là chưa hiểu vi, rút cuộc là chẳng được gì Nếu là mình, mình sẽ không có mặt mũi nào ở công ty, tự chất luôn cho rồi Hơn 10 phút sau, Sam Sam đi ra khỏi toilet, lên lầu, về đến bàn làm việc của mình Cô nhất thời không có tâm trí làm việc Hai nữ đồng nghiệp tuy chưa nói gì quá đáng Bất kỳ người nào thấy cô đi cùng đại boss thì đều sẽ nghĩ như vậy Sammy tuy cổ vũ và ủng hộ cô Nhưng đôi khi cô lại thấy lo lắng Không biết Đại Hoa nghĩ thế nào Về cô và phong đằng Bỗng nhiên Sam Sam vội vàng muốn biết Cái nhìn của người khác Chắc sẽ cảm thấy họ xứng đôi và chúc phúc cho cô Nhớ tới Đại Hoa Hình như vừa làm một trang web đã liên lạc Với bạn ở đại học Sam Sam kiềm chế không được Vào trang web đó coi Vào được web, Đại Hoa quả nhiên đem chuyện hôm qua ra tám. Đại Hoa Hôm qua, mình được ăn một bàn tiệc, toàn món ăn ngon, siêu cấp đắt tiền, giống như nằm mơ vậy đó. Mình ăn hết sạch xanh xanh, hắc hắc, nói cho mọi người biết, bạn trai của bạn học chúng ta siêu cấp giàu có, tuổi trẻ tài cao, còn có xe xịn nữa, đẹp trai lắm lắm luôn. Phía dưới đã có vài người trả lời. Cửu thước, ước gì mình được ăn một bàn tiệc như vậy. Đại Hoa, nhưng mà đối phương thật ra chi quá mạnh. Cảm giác ORZ, sợ bạn học chúng ta mất mặt Chữ thích ORZ, nếu như mà mọi người thử đánh chữ nó ra Thì nó sẽ giống như là hình một người đang quỳ chống hai tay xuống đất Chắc là một dạng ngôn ngữ mạng của người Trung Quốc Trong tay ảnh ngược, nhưng mà bạn học đó là ai chứ? Tiểu thôi, ở cùng một thành phố với cậu, chính là thành phố S Có thể câu được đại gia, khẳng định thuộc hàng mỹ nữ Mọi người có thể phong cho mình làm thám tử lừng danh Conan được rồi Đại Hoa, đừng đoán bừa, sợ thì nói ra là ai đi Tiểu Thôi, đừng thừa nước đục mà thả câu, nói mau là ai Đại Hoa, đó là chuyện riêng tư, không thể nói, không thể nói Đến lúc kết hôn thì các bạn sẽ biết Sam Sam yên lặng tắt trăm web Cô biết Đại Hoa nói câu được đại gia cũng không có ý gì xấu Các nói này hiện nay thường xuyên dùng để treo chọc hay nói giỡn Hơn nữa, cô ấy cũng thật cẩn thận không nói ra là ai Nhưng ba chữ vô tình vẫn làm cho Sam Sam rầu rĩ không nói nên lời Sam Sam, sao vẻ mặt bạn hốt hoảng vậy? Chuyện cái xưa lửa bạn nên suy nghĩ nhiều, mình quên rồi Aza cầm ly trên tay, đi đến bên cô, hoài nghi nói Chẳng lẽ bạn và phong tổng xảy ra vấn đề gì hả? Nói cho mình nghe đi, mình tìm cách cho mình với đại boss chẳng có yêu nhau gì hết. bị nói câu được đại gia khiến cô có chút mẫn cảm. sam sam phản xạ có điều kiện thoát ra. phía sau cách đó không xa người đàn ông cao lớn mặc áo vest đang đi đột nhiên dừng lại. đám người phía sau cũng dừng lại. anh dừng lại một lúc rồi rất nhanh đi tiếp. sắc mặt không thay đổi. nhân viên của phong tài phụ liếc nhìn về phía sam sam sau đó vội vàng đuổi theo. azai vốn đang cầm ly nước nhàn nhẹ uống trà ánh mắt đột nhiên lo sợ trời ạ một tiếng chạy nhanh về bàn làm việc của mình sam sam bị cô làm hết hồn liếc mắt về phía a -Zai, vừa nhìn thấy liền thấy thân ảnh cao lớn rất anh tuấn của phong đàn. trong lòng cô cũng lột bộ một tiếng phát hoảng đứng lên anh ấy sao lại tới phong tài vụ a giải nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp phong tổng đến đây khi nào vậy sao lại đến phong phòng của chúng ta đồng nghiệp ngồi bên cạnh nói Đã nay 10 phút rồi Bạn không biết sao Mình đi pha trà mà Cô quay đầu hỏi Sam Sam Bạn cũng không biết hả Cô vừa mới đi toilet mà Sam Sam nhìn thân ảnh không giông Anh Tuấn trong lòng bất an đứng lên Anh ấy có nghe được lời cô vừa nói không Buổi tối cùng ăn cơm Phong đằng tuy rằng có nói chuyện với cô Nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng Sam Sam không ăn nữa Có thật giật mình đứng lên Tuần sau anh đi Mỹ Khoảng 1 tuần Hả? Em có thể đi với anh Đi nước ngoài Nhưng em không có hộ chiếu Vẻ mặt phong đằng vẫn lạnh tan như trước Quên đi Ăn xong Anh đưa cô về nhà Lúc lên lầu Phong đằng đột nhiên kêu cô Tiếc Sam Sam Sao Sam Sam quay đầu Thấy phong đằng chăm chú nhìn cô khoảng vài giây Sau đó nói Em lên lầu đi Phần 31 chớp mắt, Phong Đằng đã đi nước ngoài được 2 ngày rồi Một cú điện thoại cũng không gọi về Sam Sam cảm thấy rất khó chịu Cuối tuần buổi tối, Sam Sam nằm trên giường trợn tròn hai mắt nhìn trần nhà Không tài nào chợp mắt được Chẳng lẽ hôm đó anh đã nghe hết Nhưng nếu đúng như vậy Thì Đại Boss không dễ gì tha cho cô cả Bình thường dù chẳng có việc gì Cũng kiếm chuyện chọc phá cô Hay là anh bận quá, bên Mỹ không biết giờ này là mấy giờ, có nên gọi điện thoại qua đó không? Sam Sam ngồi tính toán giờ giấc, bỗng nhiên di động vang lên. Nghĩ rằng đại boss gọi, Sam Sam chưa mang dép đã chạy ngay đến bên điện thoại. Đập vào mắt là dãy số lạ. Sam Sam có chút mất mát, bấm nút trả lời. Bên kia điện thoại truyền đến là giọng nói hưng phấn của mẹ Tiết. Sam Sam, chúng ta đang ở nhà ga thành phố S nè tiết ra lần này tập thể đến bất ngờ có tất cả năm người ba mẹ sam sam ba mẹ lữ liễu và ông nội tiết sam sam đón họ ở ga thăm oán trách mọi người đến sao không gọi điện cho con trước mẹ tiết hấn họ nói muốn còn bất ngờ mà sam sam không nói gì đúng thật là rất bất ngờ đúng lúc lữ liễu cũng ở đây chúng ta cũng muốn tới thăm với lại ông nội con gần đây bị bệnh ở bệnh viện tỉnh lại không trị được gì nên đưa ông con đến bệnh viện thành phố xem sao ông nội bị làm sao sam sam bị dọa nhảy dựng nghe mẹ tiếc nói không có vấn đề gì nghiêm trọng cô mới trả lời mẹ xem tính đưa cho ông vô bệnh viện nào bệnh viện lớn rất là khó lấy số để con đi xếp hàng lấy số cho không cần bạn trai liệu liệu có thể lo liệu vì con nói sẽ kêu anh ta giúp đỡ nhưng liệu liệu căn bản không có ở thành phố s sam sam liếc nhìn mẹ một cái cuối cùng cái gì cũng không nói quyết định đi đăng ký trước đã sam sam về nhà không bao lâu thì nhận được điện thoại của liều liễu cô ấy không còn ở thành phố s mà là đi hàng châu muốn sam sam giúp cô che giấu bí mật đang gọi điện thoại bỗng liễu liễu ở đâu xuất hiện cùng dì nói vài câu sau đó sốt ruột kéo sam sam qua một bên sam sam em có nói gì tới hàng châu không không sam sam nhìn liễu liễu rồi hỏi Cuộc có chuyện gì xảy ra chị nói cho em biết đi liệu liễu hé miệng chị và anh ta chia tay lúc đầu năm mới sam sam lắp bắp kinh hãi sao lại như vậy liệu liễu bình thường không có ai để nói chuyện gặp ngay sam sam hỏi thái độ khác thường nói rất nhiều chị chán ghét ngay cứ nịnh bợ anh ta yêu cầu chị lấy lòng không cho chị chọc giận anh ta sam sam chị thật chịu không nổi vậy chị định thế nào chị đã dọn ra ngoài sống Cả đời này chị chưa từng sống vì mình Dù sao công việc ở đó chị cũng không làm nổi nữa May mắn chị lên mạng tìm được công việc ở Hàn Châu Sam Sam lo lắng Nhưng khẳng định không thể xấu chuyện này mãi được Mẹ chị nhất định sẽ gọi cho anh ta Lúc anh ta tới thành phố S, anh ta đổi số điện thoại rồi Lư lựa cắn môi Chị biết không giấu mãi được Nhưng giấu được bao nhiêu hay bấy nhiêu Người chị luôn nhẫn nhịn, giờ đây đã hạ quyết tâm Sam Sam đương nhiên chỉ có thể ủng hộ Gật gật đầu Quyết tâm giúp chị giấu việc này Nhưng tục ngữ có câu Biết nữ chi bằng mẫu Trên thế giới này không ai hiểu con bằng mẹ Qua ngày hôm sau chuyện này đã bị dì phát hiện Dì rất tức giận Trên đường cái lớn tiếng nặng nhẹ liễu liễu Cái gì mà nuôi chị ấy lớn như bây giờ Cả đời mạnh khổ Cuối cùng lớn tiếng quát mắng ba liễu liễu Mắng ông không có tiền đồ Làm gì cả đời chưa có một ngày tốt đẹp Mọi người trên đường đều dừng lại xem Ba mẹ Sam Sam chạy lại can ngăn Nhưng làm sao cản được cơn thịnh nộ của dì Cuối cùng vẫn là ông nội tiếc lên tiếng Có việc gì trở về nói Đừng náo loạn Con giận của dì lại cứ muốn trào ra Thấy ông nội tiếc vẻ mặt đỏ bừng Thần thái khác lạ Ngay sau đó ầm một tiếng ngã xuống Cả nhà bị ông làm cho hoảng sợ Chẳng còn tâm trí mà cãi nhau Nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện Nhưng lại không khám được Y tá trực phòng cấp cứu buông điện thoại, lắc lắc đầu Hiện tại phòng cấp cứu quá tải rồi, giờ chỉ có thể truyền nước thôi Bệnh viện không còn giường bệnh, người đó cũng chẳng có cách nào Thay mọi người trong nhà đều hoảng loạn, bèn an ủi Người bên kia cũng bị như thế, nhưng bệnh tình cũng chẳng có gì trầm trọng cả Cứ truyền nước trước xem thế nào đã Ông nội tiết đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn mơ hồ, ý thức chưa tỉnh táo Lúc trên đường đến bệnh viện Cả nhà tiếc xăm xăm thấy người ông nóng lên Phần eo có khối u sưng đỏ Bộ phận địa phương thậm chí biến thành màu đen Bệnh của ông do tích tụ lâu ngày Sợ cả nhà lo lắng nên không cho ai biết cả Cuối cùng lại gặp gì gây chuyện Mới làm cho ông giận quá phát bệnh Bác sĩ nói ông không sao cả Thì họ cũng chỉ biết như thế Bây giờ đã là buổi chiều Ông nội tiếc vừa mới đi kiểm tra Ông đứng còn không nổi thì làm sao mà chuyển viện được Cuốn chi... Chắc gì bệnh viện khác sẽ tốt hơn chứ Sam Sam nghe người ta nói khám bệnh ở thành phố lớn rất khó khăn Giờ chính mình gặp phải chuyện này cô mới biết được khó khăn mà họ nói đến là như thế nào Nhưng bác sĩ phòng cấp cứu cũng rất thiện tâm Đến thăm bệnh vài lần, hết ca trực còn nhọn dòi gia đình cô buổi tối, rút cuộc cũng có giường bệnh Ông mang ổn ngủ, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm Qua ngày hôm sau, ông lại đi kiểm tra lần nữa bệnh tâm vẫn như cũ bác sĩ đảm bảo ông sẽ hết bệnh ngày mai là ngày thứ hai mẹ bảo tiếc sam sam cứ đi làm cô tuy rằng lo lắng nhưng trong nhà nhiều người như vậy cũng không cần tới cô cô gật gật đầu quyết định ngày mai sẽ đi làm nhưng ai ngờ ngày thứ hai khi cô đang trên đường đi làm sam sam nhận được điện thoại của mẹ tiếc xong khẩn trương nói sam sam con tới đây mau bác sĩ phòng cấp cứu không cho chúng ta ở lại Phòng cấp cứu hàng ngày có bác sĩ khác nhau trực ca Hôm nay tới phiên ca trực của bác sĩ khác Buổi sáng, ba Tiết dẫn ông đi kiểm tra Mọi thứ đều tốt cả Không lâu sau đó, vị bác sĩ trực ca sáng nay Lấy lại giường bệnh, không cho ông nằm Còn kêu ông ngồi ngoài hành lang nữa Ông nội bệnh tình chưa thuyên giảm Phần eo vẫn sưng đỏ Làm sao mà ngồi ngoài hành lang được Cả gia đình đi theo năn nỉ vị bác sĩ đó Nhưng hắn ta chẳng thèm đói hoài Còn nói phòng cấp cứu không phải đã qua đêm Hôm qua cả nhà ở lại phòng cấp cứu là không đúng quy định Mẹ Tiết vừa tức, vừa khóc Nước mắt đầm đì nói với Sam Sam Tưởng là mọi chuyện đều ổn Không biết y tá nói với bác sĩ kia cái gì mà thành ra như thế này Trong phòng cấp cứu có vài người đàn ông trung niên Sam Sam cũng là hôm qua mới biết Những người lúc nãy chính là y tá Ngày hôm qua, có hắn ta ở đây Mà Tiết xa lại không đút lót gì cho hắn Không ngờ hôm nay lại kiếm cớ trả thù Dì kích động nói Chúng ta sẽ không đi Coi hắn làm sao đuổi được chúng ta Sam Sam chậm rãi ngồi xuống bên cạnh mẹ tiếc Trong đầu hoang mang vô lực Cô biết thế giới này chỉ coi trọng thế lực Từ đó đến giờ cô sống rất an nhàn, Chưa từng gặp qua trường hợp kỳ thị trắng trợ như vậy Chuyện này lại phát sinh đối với gia đình cô Cô vô cùng hoang mang Bọn họ đúng thật là vô lại Cô hận mình trước kia Vì sao mình lại nghi thơ quá? Vì sao lại sống vô ưu vô lự như vậy? Mọi thứ đột nhiên rơi vào tuyệt vọng. Cô vốn nghĩ ông nội sẽ mau làm bệnh. Ngày đầu tiên nằm viện, nghe bác sĩ nói ông sẽ không sao. Cô rất tin tưởng. Nhưng giờ thì cô không dám chắc điều gì nữa. Làm sao bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Hôm nay lúc bác sĩ xuống ca, bảo bọn họ nên lo lót. Nhưng chắc gì ngày mai đám người đó sẽ không lấy lại giường bệnh chứ? Nhìn mọi người trong nhà đều lo sợ Sam Sam nắm chặt di động Rút cục bấm số gọi đi Điện thoại vang lên được vài giây Liền có người bắt máy Theo đó là giọng nói quen thuộc Phong đằng Chỉ kêu tên anh thôi mà Sam Sam lập tức bật khóc Lòng ngạn ngào không nói được gì Đến cả thở cũng khó khăn Tiết Sam Sam Phong đằng kêu cả tên họ cô ra Chỉ khi anh tức giận Nếu là bình thường, chắc Sam Sam đã cả kinh Nhưng hiện tại, nghe anh gọi mình, cô lại giống như được an ủi Em... Lại nghẹn ngào, điện thoại bên kia yên lặng một lúc Sam Sam, em đang ở đâu? Em đang ở bệnh viện Phần 32 Điện thoại mới cúp được chưa đến 1 giờ, trợ lý Phương lập tức xuất hiện trước mặt Sam Sam Lúc này, rốt cuộc cũng có phòng bệnh Dù rằng gian phòng này dành cho 3 người Không phải trợ lý Phương không đủ năng lực mà do Phong Đằng đã gọi điện thoại chỉ thị tìm bác sĩ tốt nhất ở phòng bệnh thường. Những lời này khiến trợ lý Phương đối với địa vị Tiết Sam Sam có đánh giá mới. Tiền có thể mua chuột lòng người nhưng với chỉ thị như vậy, phong tổng đối với Tiết Tiểu Thư thật là dùng tâm. Sau khi biết chuyện, trợ lý Phương sắp xếp mọi chuyện rất ổn thỏa, không để người nhà họ tiếc lo lắng nữa. Phòng bệnh, giường bệnh đều có, bác sĩ chuyên khoa cũng có. Còn thân thiện dễ gần Giờ đây Tiết Gia chỉ cần toàn tâm chăm sóc ông nội Tiết Không bao lâu sau Phong Tiểu Thư biết được tin cũng đến thăm Đầu tiên Trách Sam Sam phân gọi cho cô ấy biết Sau đó thân thiết an ủi gia đình Đáng tiếc Tiết Gia lại nói tiếng địa phương Phong Tiểu Thư cơ bản nghe không hiểu Vì thế chỉ có thể bất đắc dĩ Nói qua loa vài câu Sau khi nghe Sam Sam kể lại mọi chuyện Biết gia đình cô đang ở khách sạn Phong Tiểu Thư lập tức nói ở khách sạn sao được chứ nhà tôi có vài phòng trống nói xong cô ấy liền gọi nguyên lợi trữ trợ lý phương định ngăn cản nhưng không kịp trong lòng thầm nghĩ phong tiểu thư sao lại phá chuyện tình của Phong tổng nghe điện thoại xong không bao lâu phong tiểu thư gọi tài xế trở về muốn dọn dẹp lại phòng ốc buổi tối tiết gia đến là có thể ở ngay tiết gia quả thật bị các chuyện liên tiếp xảy ra làm cho ngay người mẹ tiết kế sam sam hỏi Sam Sam, con quen mấy người bạn lợi hại như thế từ bao giờ vậy Sam Sam ngay ra một lúc nói Bọn họ là đồng nghiệp của con Mẹ Tiết đương nhiên không tin Đồng nghiệp mà giúp đỡ tận tình vậy sao Người gọi là Phong Tiểu Thư đó cũng là bạn con sao Cô ấy không phải Sam Sam nghĩ nghĩ mới nói Năm ngoái con truyền máu cho Phong Tiểu Thư Cô ấy và con có cùng một nhóm máu Mẹ Tiết giật mình nói Cái người mà bọn họ kêu Phong Tổng gì đó là anh của Phong Tiểu Thư hả? hèn chi bọn họ lại giúp chúng ta Ai đều là người tốt Sau này con nhớ cảm ơn họ đàng hoàng Sam Sam do dự một lúc rồi dạ một tiếng Mọi thứ đều được an bài tốt Phong Tiểu Thư cùng nguyên lợi chữ đi trước Trợ lý Phương ngồi một lúc cũng cáo từ Sam Sam tiện trợ lý Phương Anh nói Phong Tổng đang đợi tôi báo cáo tình hình Tiết Tiểu Thư cô xem cần gì nữa không? không Sam Sam suy nghĩ ngượng ngập nói anh ấy ngày mốt sẽ về nước tôi có thể cùng anh ra sân bay đón được không trợ lý Phương mỉm cười đương nhiên có thể chắc chắn phong tổng sẽ rất vui nhờ có bác sĩ trị liệu tốt bệnh tình của ông nội Tiết cải thiện rất nhanh Tiếc gia ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm ông nội Tiết vừa qua cơn nguy kịch thì Sam Sam liền gặp nạn vì không tin trợ lý Phương là đồng nghiệp của Sam Sam cứ hỏi cô suốt ngày Mẹ tiếc tuy biết trợ lý phương là cấp dưới của phong tiểu thư, nhưng anh ta thật sự túng tú, lịch sự, cũng động viên Sam Sam chủ động một chút, đừng bỏ qua người đàn ông tốt như vậy. Sam Sam nhiều khi muốn nói huyệt toẹt ra phong đằng, nhưng cảm thấy hiện tại chưa phải lúc, chỉ đơn giản lắc đầu phủ nhận. Thật sự anh ta chỉ là đồng nghiệp của con, may cho Sam Sam vẫn chưa nói ra sự thật. Mẹ tiếc với gì y như tổ hỏa nhập ma, cứ theo cô mà hỏi về trợ lý Phương Sam Sam đại khái chỉ nói một chút, mà hai người đã rất hưng phấn Nếu mà nói ra phong đằng, bởi thật không biết sẽ như thế nào Buổi chiều thứ ba, Sam Sam xin phép nghỉ, rồi cùng trợ lý Phương ra sân bay Tới sân bay cũng không còn sớm nữa, trợ lý Phương đang nghỉ qua quán cà phê đối diện, ngồi chờ Sam Sam nghĩ đã lần trước, cô ngủ quên ở quán cà phê đó Vội vàng lắc đầu Tôi ở đây chờ được rồi Anh cứ qua đó đi Trợ lý Phương đương nhiên không đi Không sao, Phong Tổng chắc cũng sắp xuống máy bay rồi Nửa giờ sau Màn hình điện tử thông báo chuyến bay của Phong Đằng Đã đáp xuống Sam Sam vừa đi, vừa dầm ngó xung quanh Trợ lý Phương nói với cô đừng gấp gáp Nhưng đi nghĩ lại Vẫn thấy không nên nói Phong Tổng mà nhìn thấy tí tiểu thư Chắc chắn sẽ rất vui Không bao lâu sau cô đã thấy phong đàng ở đằng xa anh vừa đi vừa gật gù nói chuyện với nhân viên thân hình tuấn giận cao to hết sức trái mắt trong đám người đang đi ra động tác giơ tay nhấc chân rất hiên ngang làm những người xung quanh đều phải ngoái nhìn sam sam nhìn anh đến mê mẩn anh chuyên tâm nói chuyện không để ý có người đến đón đi đến trước mặt mới phát hiện sam sam trên mặt đầy vẻ bất ngờ em đến đây làm gì đón anh nghe anh hỏi cô theo quán tính trả lời chẳng màng chung quanh có nhiều người phong đằng còn chưa nói gì thì đã nghe nhân viên đi cùng anh treo ghẹo ấy à có ai làm bạn trai sướng như sếp mình không chúng ta không có phước này rồi đi công tác về cũng có người đón phong đằng quả nhiên tâm tình tốt lên cũng phụ họa theo yên tâm tiền lương của cô ấy sẽ kèm tiền thưởng để đi đón tôi sam sam bổ sung thêm không cần đâu kỳ thật em mọi người nhất thời đều nở nụ cười bất quá bọn họ đều biết chừng mực không tiếp tục trêu ghẹo nữa thức thời mà đi trước phong đằng một tay cầm áo khoác tay kia nắm chặt sam sam chậm rãi nói hôm nay không sợ người ta biết em yêu đương trong công ty nữa à quên mất phong đằng thấy cô ngượng ngùng khẽ cười một chút thay đổi đề tài khỏe chứ khỏe hơn nhiều bệnh tình đã thuyên giảm bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn anh hỏi em kìa em Em vẫn tốt lắm Tốt lắm Phong đằng nhíu mày Kia là ai trong điện thoại khóc bù lu bù loa Đến thăm người nhà em trước đã Hả Sam Sam trở tay không kịp Có vấn đề gì sao Không có Sam Sam vội vàng xua tay Chỉ là em chưa nói với mẹ chuyện của chúng ta Phong đằng phát hiện thần sắc cô không được tự nhiên Nhớ mày Sao lại như thế Sam Sam căng thẳng không kịp nghĩ nhiều đã nói ra em em chưa nói với cả nhà phong đằng phút chốc dừng lại xoay người trên mặt tối sầm lại chưa nói cái gì anh sao không không phải bởi vì sam sam biện hộ muốn nói bởi vì cả gia đình lo cho ông nội nên cô chưa kịp nói muốn nói do liễu liễu vừa chia tay bạn trai nhưng lời tới cửa miệng thì cảm thấy lý do như vậy quá gượng ép Có lẽ, thật sự đó cũng không phải là lý do Cô nói không ra lời, cứ cúi đầu mãi Giọng nói của phong đằng, hoàn toàn lạnh như băng Tiết Sam Sam, ba mẹ em ở đây, vì sao không nói cho anh biết Sam Sam vội vàng giải thích Anh đi nước ngoài rồi họ mới đến Anh gật gật đầu, giọng nói có tí ôn nhu Ông nội em nằm ở bệnh viện nào, sao lúc đầu không gọi cho anh Anh đang công tác ở nước ngoài Nên em, em Phong Đằng yên lặng nhìn Sam Sam, cũng như nói tiếc Sam Sam, chẳng lẽ em muốn chúng ta chia tay Sam Sam cứng họng nhìn hắn Đến bãi đổ xe, lái xe hỏi anh đi đâu Phong Đằng bình thản phân phó Đưa Tiết Tiểu Thư đến bệnh viện trước